Tôi sốt sắng đã đành, mẹ còn mong ngóng hơn. Vừa thấy mặt Minh mẹ đã bảo Sao rồi Minh, con nhã giờ thế nào? Cậu Hoàng nói không có gì cả, nghỉ hết hôm nay là có thể xuất viện. Hoàng nói là sao? Con là bác sĩ sao không tham khám, chăm sóc cho con bé? Bác sĩ nào mà không được mẹ? Thôi con ăn uống rồi lên phòng nghỉ ngơi đây, hôm nay con hơi mệt. Nói rồi Minh nhìn tôi bảo Vợ cũng ăn nhanh rồi lên xoa đầu cho anh nha. Dạ. Bàn cơm bốn người mà một người mặt mày hậm hực, một người im thiền thít. Chỉ có vợ chồng tôi tủm tỉm cười mỗi lần gắp thức ăn cho nhau. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Tôi bảo chồng đi nằm trước để tôi dọn rửa bát một láng là xong rồi lên xoa đầu cho anh. Nhưng anh nghiêm mặt nhìn hương chỉnh đốn. Con gái con đứa không biết phụ việc nhà. Lời biếng như vậy sao ai thèm rước. Em bận học mà. Cả nước này người ta cũng bận học rồi người ta cũng không làm việc nhà như em sao. Anh nói rồi đấy. Có mấy cái bát ăn xong em rửa đi. Về mặt của Hương rõ ràng là bất mãn nhưng khi nhìn tới mặt tôi nó liền cục mắt quay đi. Chắc là còn xét run vì sợ tôi tiết lộ bí mật đáng xấu hổ của nó. Mẹ chồng tôi thì đã bỏ vào phòng trước nên không ai nói giúp. Hương đành gượng gạo đáp. Em biết rồi. Thế là Minh kéo tay tôi lên phòng, vào tôi ngồi trên giường chờ anh một lát. Tôi thắc mắc, chẳng phải anh đau đầu sao, giờ nằm xuống đi em xoa cho này. Anh nói dối đấy. Để mẹ không mắng anh, hay kiếm chuyện bắt bẻ em. Anh thật là... Chờ xíu anh quay lại. Tầm hơn 5 phút, tôi thấy anh bưng cái chậu như lần trước lên. Vẫn là phương pháp ngâm chân thư giãn giúp hỗ trợ hồi phục sức khỏe. Bàn tay anh nhẹ nhàng miết vào những huyệt vị, Khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Nước nguội rồi anh mới ngừng. Lấy chiếc khăn lau sạch chân cho tôi. Tối nay anh giữ đúng lời hứa mát xa lưng và cổ vai gái. Đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Nhưng chắc là do ăn ít, nửa đêm bụng tôi sôi lên. Ngó qua mình đã ngủ thật sâu. Nên tôi nhẹ nhàng từng bước xuống nhà nấu mì tôm ăn. Cơ mà lúc đi ngang phòng ngủ của mẹ thấy vẫn còn sáng đèn. Tôi định đi vào tắt. Thì nghe tiếng mẹ thì thảo bên trong, thính lực tôi rất tốt nên vẫn nghe được. Thôi con dáng đi, nghỉ ngơi chăm chút vết thương cho thật tốt. Không biết con quỷ cái kia, nó bơm kích cái gì, mà bây giờ thằng Minh giận con lắm. Con để thư thư tầm một tháng, bác sẽ tìm dịp bảo con sang chơi. Khi đó thì cơn tức của thằng Minh cũng đã nguội nguội rồi. Dừng một lát mẹ nói tiếp, ngủ đi con, thời gian này ở nhà dưỡng da sắm sửa cho đẹp vào. Lúc quay lại ăn diện cho thằng Minh nó lóa mắt. Bác cúp máy đây. Nghe rõ suy tính của mẹ chồng, tôi bực bội đến quên cả đói. Bà ấy vẫn còn chưa chịu dừng lại, vậy tôi làm sao có thể chung sống hòa bình cho được đây. Tôi đem cơn tức tối trở về phòng ngủ, nghĩ hoài, nghĩ mãi. Cuối cùng chỉ đành hy vọng, khi chúng tôi có lại đứa bé, bà sẽ vì thương cháu nội mà dừng lại tất cả những tính toán kia của bản thân. Mười ngày theo quy chế bảo hiểm thai sản rồi cũng hết. Tôi quay lại công việc. Thực sự thấy áp lực từ việc chạm mặt mẹ và em chồng được giảm đi rất nhiều. Vợ chồng tôi lại kiên nhẫn đợi thêm 3 tuần cho cơ thể tôi hoàn toàn bình ổn. Thời điểm thích hợp có thể trái hết mình với cảm xúc yêu thương. Mình như người nông dân hớn hở cài cấy không ngừng nghỉ. Chúng tôi trải qua những đêm tuyệt diệu như vậy trong nhiều ngày liền. Không có sự xuất hiện của nhã phá bĩnh. Tâm trạng hai đứa thoải mái nên dễ dàng thăng hoa hơn Mà mọi người hay kháo nhau Sau một lần xảy Nhiều phụ nữ có khả năng đậu thai nhạy hơn Không ngờ lại ứng nghiệm với tôi Qua một tháng sau ngày gần gũi Tôi phát hiện mình chậm kỳ dâu tay nghi ngờ là mang thai Tôi mua que về thử Quả nhiên hiện lên hai vạch Tôi nhìn mải miết chiếc que với hai dấu hồng đẹp tuyệt Khóe mắt có giọt nước nhẹ nhàng rơi Tôi đợi được rồi Cuối cùng cũng đợi được rồi Tình yêu của chúng tôi cũng đã tới ngày đơm hoa kết trái Tôi toàn chạy vào lấy điện thoại báo tin vui cho chồng Hôm nay anh ấy phải trực đêm Nhưng rồi nghĩ lại cách này không bất ngờ thú vị cho lắm đành nhẫn nhịn Gói que thử thai trong hộp quà đặt nơi bàn trang điểm dễ thấy Trên đó có giấy nốt Tặng chồng yêu, quà sớm, kỷ niệm ngày cưới Tôi không biết lúc anh về là mấy giờ Nhưng khi cảm nhận được nụ hôn sâu lắng tha thiết từ hơi thở quen thuộc, tôi liền mở mắt. Biết tôi đã tỉnh, anh nắm chặt tay nở nụ cười vô cùng rạng rỡ lên tiếng. Anh sắp làm ba rồi. Thật tuyệt, cảm ơn bà xã nhiều lắm. Chúng ta phải mau báo tin vui này cho mẹ. Mẹ mong chờ cháu lâu lắm rồi đấy. Em ngủ tiếp đi, để anh. Dứt lời, mình hai chân ba bước phóng nhanh xuống nhà. Tôi không biết anh nói gì cảm xúc của mẹ sẽ ra sao. Chỉ biết lúc Minh lên phòng với tôi Anh có vẻ rất hớn hở Tôi liền nói Mẹ có nói gì không anh Mẹ vui lắm em ạ Sẵn anh phải tẩm bổ cho em Từ nay việc nhà mẹ lo tất Em chỉ việc dưỡng thai cho tốt Mẹ nói vậy thật à Thật Cháu nội mẹ mong ngóng bao năm mà em Tốt lắm nhờ cuộc vàng này mà Khúc mắt giữa mẹ và em được tháo gỡ Nhà mình từ nay vui quá rồi vợ ơi Mình nói như thế nhưng tôi không cho là sự thật. Từ cây đêm nghe bà bàn tính với nhã, lòng tôi lúc nào cũng có sự cảnh giác. Lần này biến chuyển 180 độ, tôi vẫn nên quan sát thêm một phen. Tôi nhủ lòng như vậy, không ngờ điều tôi hoài nghi mà lại đúng. Tôi xuống lầu lúc Minh vào giấc sau ca trực đêm mệt mỏi. Mẹ chồng đang lay hoay nấu bếp chợt có điện thoại gọi đến. Thường ngày mẹ cũng không có nhiều người quen. Tôi linh tính là nhã nên im lặng ngay thử. Mẹ nói nho nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe được. Đúng là nghi đâu chúng đó. Tôi nghe bà nhắc tên người phụ nữ điều tòa đó. Không hay rồi nhã ơi. Con quỷ đó nó có thai rồi. Việc con trở thành con dâu bác sẽ khó khăn hơn rồi đấy. Bây giờ thằng Minh chiều nó như công chúa. Con qua đây không tiện đâu. Để hôm nào đó bác qua chỗ con rồi mình nói chuyện. Vậy nha con. Nói xong bà ấy tắt máy để điện thoại sang một bên nấu ăn tiếp. Còn tôi trong lòng không khỏi bất an. Họ muốn bàn tính với nhau chuyện gì? Liệu rằng có phải muốn làm hại đứa bé trong bụng tôi không? Bất giác tôi lâm vào sợ hãi. Vô thức lấy tay chè bụng. Mà mẹ chồng tôi lúc này lại vừa nấu xong nổi canh. Đang đi ra bên ngoài. Trông thấy tôi với dáng vẻ như thế. Bà liền thay đổi thái độ. Ủa? Con xuống đây lúc nào? Sao không nghỉ ngơi tiếp đi? Thằng Minh nó bảo rồi. Từ giờ việc nhà mẹ sẽ bao tất. Con không cần làm gì cả đâu. Một chiếc một sau giống như hai người khác biệt. Mẹ lật mặt nhanh quá, thật khiến tôi vô cùng sợ hãi. Nhưng tôi phải cố bình tĩnh, không cho mẹ biết tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Vậy mới có thể tìm cách tháo gỡ nguy cơ về sau. Thế là tôi gắng nhét môi nặn ra nụ cười gượng gạo, nói tiếng cảm ơn mẹ, rồi quay lưng trở về phòng. Lòng tôi nặng chữ, thương bé con tội nghiệp. Không biết bà nội nó lại muốn tính kế gì với mẹ con tôi nữa đây. Tôi ôm tâm trạng hoang mang lo sợ như vậy, trải qua gần một tháng trời. Về phía mẹ chồng vẫn không hề lộ ra điểm gì khả nghi. Thậm chí mẹ còn ân cần chăm sóc tôi, chú đáo hơn trước gấp mấy lần. Lời lẽ thì ngọt ngào từ ái, ai có thể tin trong lòng mẹ vẫn còn ghét bỏ đứa con dâu như tôi. Nhiều lúc tôi phân vân muốn kể điều tôi biết cho mình nghe. Nhưng không có bằng chứng gì cả Thì chẳng khác chi kiếm chuyện cho cửa nhà xào xáo không yên Thời gian này đúng là minh chiều tôi như công chúa Lo lắng cho tôi từng ly từng tí Anh còn hay bảo vợ xem những chương trình vui nhộn Để tôi tăng cảm xúc tích cực Giúp bé con sinh ra có tính cách vui vẻ Hài hước và lạc quan Như hôm nay Khi mẹ đang xem chương trình hài của chú Trí Tài Anh cũng bảo tôi xuống xem cùng Đang lúc cười đến rông giả thì điện thoại mẹ có người gọi tới. Máy của mẹ để trên tủ, Minh ngồi gần nhất nên anh tiện tay lấy giùm mẹ. Lúc chuyển máy anh vô tình lướt mắt xem người nào gọi đến. Bỗng hàng mày liền nhíu lại, anh lập tức nhấn phím nghe. Alo, anh biết em quý mẹ anh, nhưng thời gian này em tạm đừng đến nhà anh nữa nhé. Vợ anh có thai rồi, thời điểm nhạy cảm hay suy nghĩ vẩn vơ, anh không muốn cối buồn vì hiểu lầm đâu, mau em hiểu. Mẹ nghe mình nói một chàng biết người gọi đến là Nhã thì bực mình đứng phát dậy, bước đến giật lấy điện thoại. Trả đây cho mẹ, sao con có thể bất lịch sự như vậy chứ? Quát mình xong, mẹ áp tay vào điện thoại giải thích. Alo nhà ơi, alo. Nhưng cô ta đã tắt máy rồi, mẹ liền nhìn minh cay cú. Ở nhà buồn bực, lâu lâu gọi con bé đến chơi cũng không được. Thời nay con cái có quyền hơn cả cha mẹ nữa, dẹp hết đi. Không hài hước gì nữa hết. Rồi mẹ vào phòng đóng sầm cửa lại. Mình lắc đầu cười khổ. Lên tiếng bảo tôi về phòng. Em muốn xem tiếp thì lên lầu lấy laptop nha. Mẹ sẽ giận vậy thôi. Mai là quên ngay ấy mà. Dạ. Vậy là hai chúng tôi lên phòng lấy laptop ra. Mở lại vở diễn đang xem trước đó. Qua một lát. Messenger của tôi hiện lên tin nhắn mới là của con Hân. Mày rảnh không? Nói chuyện một chút nhé. Lần trước Minh có chút hiểu lầm với Hân, nhưng sau khi tôi giải thích, anh đối với Hân chuyển từ khó chịu sang cảm kích vì nó là người duy nhất giúp đỡ, động viên tôi trong lúc bất lực, đau khổ. Thấy bạn tốt của vợ hỏi thăm, anh cũng không làm phiền nữa. Lấy điện thoại mở game ra chơi, tôi tiếp tục buôn dơ lê với Hân. Dạo này mày sao rồi? Ta bình thường, mày có bị ngén không? Cũng có mày ạ, trộm vía cũng không nặng lắm. Ừ, vậy thì tốt mày này. Tao có chuyện quan trọng này muốn kể với mày. Chuyện gì? Hôm qua con bạn tao là phóng viên đi lấy tin về muộn mà làm mất chìa khóa. Không muốn gọi cửa làm phiền bà chủ nhà giữ dằn nên qua ngủ nhờ nhà tao. Lúc nó ngồi sắp xếp tư liệu viết báo mày biết tao nhìn thấy gì không? Thấy gì? Còn bạn phóng viên dùng nick giả chat riêng với em chồng của mày sau khi trao đổi trong hội nhóm Sugar Baby. Mày nói thật chứ? Thật mà. Mày có chụp lại bằng chứng dùm tao không Tư liệu viết báo bạn tao không cho đâu Nhưng mà con em chồng mày Quăng rất nhiều ảnh nóng Chỉ che mỗi chỗ nhạy cảm Tao đọc được nó ghi là Mong muốn sui gửi đi Có thể tru cấp cho nó 1 tháng 20 triệu Một tuần gặp nhau 2 đến 3 lần Khi gần gũi thì phải dùng bao Mày nói chồng mày dạy lại nó đi Không thôi đánh ghen om xòm lên Thì cả nhà nhục mặt đấy Tao biết rồi cảm ơn mày Thế là tôi quay sang gọi mình Chồng ơi em có chuyện này muốn kể chồng nghe Anh tắt game Đặt điện thoại xuống bàn lên tiếng hỏi Có chuyện gì vậy vợ Chuyện này rất quan trọng liên quan đến con bé Hương Hương sao Nó làm cái gì thế Anh xem đi Tôi quay màn hình laptop về phía chồng Cho anh đọc hết đoạn tin nhắn Giữa tôi và con Hân Anh không tin được điều mình thấy phản bác Không thể nào Chắc là bạn em nhìn nhầm rồi Có khi người giống người thôi. Là thật đó anh. Lần trước chính mắt em trông thấy hương đi với một lão già. lại lần em bảo anh quản thúc con bé chặt một chút đó. Sao em biết mà không nói với anh? Nếu em nói thật. Sợ anh đánh chết con bé mất. Với cả em nghĩ. Sau khi bị anh nghiêm khắc dạy dỗ Con bé đã từ bỏ thật rồi. Không ngờ nó vẫn ngựa quen đường cũ. Con này nó muốn bôi cho chắc chấu cho cả nhà đây mà. Nói xong mình điên tiết chạy thẳng lên phòng hương. Tôi đang có thai, chẳng dạy gì lại chạy theo để vướng vào rắc rối không cần thiết. Vì vậy tôi chỉ nằm yên trong phòng chờ chồng quay lại. Lúc anh mở cửa đi vào, cương mặt giận đến tím xanh, tôi hỏi anh. Thế nào rồi chồng? Nó chối đi đẩy, bảo vợ đơm đặt chuyện cho hai anh em xích mích lẫn nhau. Thế anh nói sao? Anh tát nó vì cái tội hỗn, từ mai tịch thu điện thoại không được đi đâu quá 8 giờ tối. Thôi được rồi bình tĩnh, để cho nó một đêm suy nghĩ đi anh. Mà em đấy, anh rất không vui vì em giấu chuyện đó đến tận bây giờ. Em có điều khó xử mà, từ sau có gì em cũng sẽ kể chồng nghe nha. Thôi được rồi, em ngủ đi. Dạ. Ngày mới bắt đầu tôi xuống nhà làm bữa sáng bánh mì bò nẻ, xúc xích trứng cho vợ chồng cùng ăn rồi đi làm. đang loay hoay mở bếp, con hương ở phía sau lưng lườm giọng với tôi. Bà Vi, tôi hỏi bà, tại sao bà lại kể cho anh hai tôi chuyện đó? Chị không kể, anh Minh nói với cô thế nào Anh hai đương nhiên giấu cho bà Nhưng chuyện này chỉ có bà biết Và không nói thì ai nói Em có từng nghe câu Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm chưa Tôi không nói nhiều với bà Tôi ghét bà Ước gì bà biến đi cho tôi đỡ chiếu mắt Một cái tát thật mạnh đáp ngay trên mặt hương Minh chừng mắt quát Đã làm sai mà không biết nhận lỗi Ở đây hỗn láo như vậy hả Mày có biết mày đang tự mình phá hủy tương lai của mày không Đồng tiền khiến mày mở mắt, khiến mày bất chấp danh sự của bản thân và cả nhà luôn sao? Ngay lúc này, mẹ chồng tôi bỗng nhiên xuất hiện bà đứng chắn phía trước Hương bênh vực. Thằng Minh, mới sáng ra, mày làm gì đánh em nữa? Nó hỗn với vì còn phải dạy lại nó. Dù là vậy cũng không được đánh nó. Ở đâu có cái kiểu vì người dưng đánh người thân của mình? Mẹ, vì không phải người dưng. Cô ấy là mẹ, của cháu nội mẹ đấy. Còn nữa, con Hương nó hư thân mất nết. Mẹ không lo dạy dỗ mai mốt người ta tìm đến tận nhà đánh ghen. Lúc đó chỉ có nước độn thổ đó mẹ. Tìm đến đánh ghen là sao? Mẹ có biết nó làm chuyện động trời lắm không? Làm sugar baby. Đi cặp với mấy lão già mang cái mác ba nuôi để được bao dưỡng đó mẹ. Không đúng, không phải như thế. Có người chứng kiến nói với con. Mẹ không tin đi. Mai mốt hậu quả nặng nề. Mẹ đừng trách con không cảnh báo trước. Nói xong Minh quay sang bảo tôi không phải nấu nữa. Rồi kéo tôi đi ăn sáng bên ngoài Lúc tôi ngoái đầu nhìn lại Đã trông thấy ánh mắt hung sữ của Hương Bắn về phía tôi sắc lẹp như dao găm Tôi cũng là thế khó xử Có cảm ghét thì cũng đành chịu Thật may là tôi có đi làm Nên cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều lắm Hy vọng là có mẹ Có mình khuyên nhủ Hương sẽ từ từ nhìn nhận hành động sai trái Mà dứt khoát tránh xa Tôi cứ nghĩ vợ chồng tôi đi rồi Mẹ sẽ lựa lời bảo ban con bé Hương Ngờ đâu lúc tôi về, ánh mắt mẹ nhìn tôi vừa xa cách vừa cam ghét. Mình còn vội đi làm không chú ý, nhưng tôi dám chắc chắn tôi không nhìn lầm. Có lẽ con Hương nó lại chối bay biến, vù cho tôi kiếm chuyện như lúc nó lời qua tiếng lại với mình đêm qua. Tôi cũng mặc kệ, lên phòng thay đổi thật nhanh để đi làm, tránh cho chạm mặt rồi ngửi mùi thuốc súng thêm mệt mỏi. Những ngày tiếp sau đó, mẹ và Hương đối với tôi càng lạnh nhạt, cũng không buồn nói chuyện nữa. Mình cũng biết đấy, nhưng anh ở thế khó xử, chỉ đành khuyên tôi không cần phải chú ý điều đó. Cứ vui vẻ ăn uống nghỉ ngơi tầm bổ cho bé con của chúng tôi phát triển thật tốt mới là quan trọng nhất. Tôi tất nhiên cũng nghĩ vậy. Hành trình mầm tình yêu của chúng tôi nở ra đâu dễ dàng gì, nên tôi vô cùng trân trọng món quà trời Phật ban cho. Qua thêm mấy ngày, tôi gần đến lịch hẹn khám thai. Mình cũng có lịch công tác quan trọng. Cùng ngày hôm đó nên không đưa tôi đi được. Anh bèn ngỏ lời nhờ mẹ đưa tôi đi. Xem như cơ hội hàn gắn tình cảm gia đình. Trong thâm tâm tôi nói thật rất mong mẹ không đồng ý. Vì ở cạnh mẹ với tâm lý bất an tôi cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu. Mai thầy mẹ cũng như tôi. Không thích ở cạnh con sâu một chút nào. liền thẳng thường từ chối. Hồi xưa mang thai mày mẹ phải làm quần quật tới lúc sinh. Có khám thai khám thiết gì đâu. Nó giờ có đi khám thôi cũng không đi nổi nữa Thì làm trò trống gì Tôi mệt phải nghe lời đai nghiến nặng nhẹ kia Mới bảo với chồng Em tự đi được rồi anh Mẹ có việc của mẹ Anh đừng làm phiền mẹ nữa Thế là mình cũng đành thôi ý định Rồi đúng ngày theo lịch khám buổi sáng hôm đó mình rời khỏi nhà rất sớm Còn tôi do đặt dịch vụ khám thai hẹn giờ Nên không cần phải cập dập từ sớm tinh mơ 7h30 tôi thức dậy Ăn sáng nhanh gọn với bảo né chứng ốp la Sau đó lên phòng thay đồ đến bệnh viện Nhưng tôi mới ra tới cửa Đã có bàn tay vòng qua áp thứ gì đó lên mặt tôi Tôi cố gắng dễ dụa Nhưng cả người đột nhiên chóng váng Ngất đi lúc nào không biết Chẳng rõ qua bao lâu Khi bên tay tôi nhức nhối tiếng chu cháo chua lè chua lét của mẹ chồng Tôi mở mắt ra đã nhìn thấy Minh Đang túm lấy một người đàn ông cởi trần Tung vào mặt hắn mấy cú đấm Nhưng tên này cũng không hề tầm thường, đều có thể né tránh hết thảy. Tôi không hiểu vì sao lên tiếng hỏi Minh. Đây là có chuyện gì, người đàn ông này là ai? Sao lại đánh nhau ở đây? Mình không đáp, mẹ anh lại chen lời. con chó kia, mày vẫn còn lươn lẹo được hả? Tao với con Hương vừa bảo đi chơi cả ngày. Mày liền gọi trai về hú hí. Mày không ngờ tao về đột xuất, gọi luôn thằng Minh bắt tại trận. Giờ mày giả vờ không biết là xong Muốn lời gà thằng Minh nữa sao Trời ơi là trời Sao tôi lại vô phước thế này Giúp về một con dâm phụ Có thai mà còn mèo mạ gà đồng như vậy Con con không có Con không biết anh ta là ai Phía bên kia Tên đàn ông cởi trần đã lách qua một bên Cách xa khỏi Minh Không hài lòng lên tiếng Bọn họ phát hiện thì thôi Hôm nay chấm dứt luôn đi Em về với anh, anh nuôi Không cần chịu đựng cái cảnh đồng sàng dị mộng nữa Một lời xác nhận của tên đàn ông xa lạ đó Mẹ tôi được thể càng hung hăng chửi bới Mày còn gì để nói Con lăng loạn rẻ sách Mày nói đi Mày cắm sừng thằng Minh bao lâu rồi Lúc bấy giờ con Hương lại còn đổ thêm dầu vào lửa cay nghiệt nói Mẹ à tính cách bẩn thỉu như vậy Con nghĩ cái thai trong bụng bà ấy Không phải của anh Minh đâu Mẹ coi chừng bà ăn ốc bắt anh con đổ bỏ đó Thời điểm này tôi nhắc thấy mắt Minh đục ngầu rất nguy hiểm Anh nhào tới dường như dùng toàn lực muốn chơi chết tên khốn nạn kia. Hắn ta thấy mình phát điên nên cấp tốc chạy trốn. Minh luôn đuổi theo cho bằng được. Lúc này tôi đã hoàn toàn hiểu rõ đây là âm mưu thâm đập không ngoài mục đích tấm khứ tôi ra khỏi nhà. Tôi co chặt tay thành nắm đấm, cao giọng chất vấn mẹ con nhà nọ. Là kế hoạch các người giản dựng phải không? Hương không trả lời. Cầu mồi lộ ra điệu cười chế diễu rồi rút chiếc điện thoại mới tinh Tôi còn chưa hiểu rốt cuộc con nhỏ này muốn gì nó đã chuyển tay chiếc máy cho mẹ ra hiệu bằng ánh mắt sau đó phóng về phía tôi bà ra dáng vẻ khóc lóc đau lòng chị dâu ơi là chị dâu Uổng công anh trai yêu thương trân trọng và lo lắng cho chị anh mới đi vắng mà chị đã kêu trai về nhà sao chị vô lương tâm vậy chị có biết anh mình sẽ đau lòng lắm không cô có thôi đi không Các người các người sao lại độc ác như vậy hả Em không ngờ chị cháu trở đến như vậy Chị phản bội chồng rồi Giờ chị còn đổ hết mọi tội lỗi Sao người khác được nữa Chị có còn là con người nữa hay không Phía bên này con hương khóc lóc định tội Phía bên kia mẹ chồng tôi Than trở trách đất Trời ơi ngó xuống mà coi Có đứa con dâu nào vô lương tâm đến nỗi Nhà chồng vừa đi vắng Nó liền kêu trai về nhà Nó cắm sừng chồng xong Còn giả vờ ngây thơ không biết nữa nè Bà con cô bác là nước ơi Mẹ, cô Hương, con khẳng định cho hai người biết một lần cuối cùng. Con không làm gì cả, nếu hai người vẫn còn tiếp tục bôi nhọ, đừng trách con không để tình hai người là người thân của anh Minh đấy. Giọng điệu tôi kiên quyết dứt khoát, thể hiện rõ lập trường không cam chịu. Nhưng hai người kia vẫn nhất mực muốn dìm tôi xuống vũng buồn nhơ nhuốc với tội danh tôi không hề gây ra. Con Hương gạo to hơn. Ôi trời ơi, bây giờ chị còn muốn đánh cả mẹ tôi với tôi nữa à? Mẹ lớn tuổi rồi mà chị cũng dám. Sao trên đời lại còn tồn tại đứa con dâu hư hỗn như vậy nữa chứ? Lúc này tôi đã hết chịu nổi cảnh tượng trướng tài gài mắt. Nhốn nháo như cái phường trèo liền đứng phát dậy. Dùng hết sức vùng tay tắt thẳng vào mặt con hương. Chắc nó cũng không ngờ tôi lại dám nổi cơn đến bậc này. Mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Qua một lúc ý thức được bị tôi dạy dỗ mạnh tay. Nó điền cuồng bắt lấy tay tôi gầm lên. Bà dám đánh tôi hôm nay. Tôi nhất định sống mãi với bà Dứt lời nó áp sát kìm chặt tay tôi Một tay con đó đưa lên Gì đầu tôi xuống Ngay lúc này Minh cũng vừa quay lại Trông thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy Anh liền quát lớn Con Hương mày có buông ra không Nghe tiếng Minh nạt nộ con Hương Mẹ anh liền vứt điện thoại lên kệ tủ Cao giọng bênh vực Còn đề tiện xấu xà Đánh nó là đáng lắm Có mẹ đồng tình Con Hương được nước cứng đầu không buông Bản thân tôi cũng không chịu khuất phục Dùng bóng tay cào lên cánh tay Con em chồng láo sược Nó bị đau nhăn mặt lạ oai oái Thì lại càng muốn chút giận lên đầu tôi hung bạo giật tóc tôi Đau muốn kêu cha gọi mẹ Nói thôi không được Mình trực tiếp hành động Nhào tới bắt lấy tay con hương Sâu nó một cái thật mạnh ngã lăn quài ra đất Nó kêu khóc thảm thiết Nước mắt nước mũi ròng ròng Ôm chỗ chân bị xước mách mẹ Mẹ ơi là mẹ ơi Anh vì con đàn bà lăng loàn và đánh con. Trong mắt anh ấy giờ đâu còn là mẹ con mình nữa. Mẹ mình bất mãn, trừng mắt nhìn con trai giống to. Thằng Minh, chuyện hôm nay bằng chứng rành rành. Nhà này không chứa chấp cái phường lẳng lơ dâm đã. Bây giờ mày chọn đi. Tao với Hương hay con chó kia là người phải rời khỏi nơi đây hả? Được, con chọn. Rồi Minh nhìn thẳng mặt tôi. Trong đáy mắt dâng lên tia buồn bã giọng trầm khả nói. Tới nước này rồi, ở đây không thuộc về em nữa. Em mau dọn đồ đi đi. Lúc bấy giờ mẹ Minh mới nở nụ cười hài lòng nhìn tôi chế diễu. Mày có nghe rõ không? Người cút xéo không ai khác là mày. Người dưng thì không bao giờ sánh được với tình cảm của mẹ con anh em đâu. Mày biết chưa? Câu nói kia của Minh đã nói thay cho đáp án trong lòng anh ấy. Đến cuối cùng anh vẫn là không tin tưởng tôi. Vậy thì tôi còn hy vọng gì mà cố gắng chứng minh trong sạch của mình nữa. Thời khắc ấy trái tim tôi đau đớn, như có ai dùng dao khoét sâu vào. Vết thương lòng vừa bình phục chưa bao lâu, bây giờ lại lần nữa giỡn máu tôi tủi thân. Nỗi uất ức chất chồng khiến cổ họng tôi nghẹn ứng. Lấy bước chân nặng chữ về phía tủ, lấy quần áo xếp gọn vào chiếc vali. Mẹ mình vẫn còn chưa ương bụng, xăm soi giải biểu tôi tiếp. Con Hương... Qua canh trường nó, kẻ nó mang đồ quý giá cho trai hết đấy. Mình mệt mỏi thở dài lên tiếng. Được rồi, đồ đó để con tự soạn. Một lời này tự như chiếc kéo cắt phăng chút tình nghĩa cuối cùng tôi còn dành cho anh. Tôi ngửa mặt cười, nụ cười của đớn đau chua chát, trong đẩy nước mắt. Hướng về phía một nhà ba người bọn họ khẳng khái nói. Ngoài quần áo của tôi, những thứ khác, một cái tôi cũng không lấy. Rồi chờ cho Minh Thu dọn xong tất cả, tôi lạnh lùng giật chiếc vali trong tay anh ta nhấc chân đi thẳng, không nhìn lại lấy một lần. Phía sau lưng tôi nghe tiếng con hương cười khúc khích nói với mẹ. Tống cổ được cái thứ hãm tài nhạy nợ rồi mẹ ơi. Thằng Minh đúng là con trai ngoan của mẹ. Lời này vừa dứt tôi lại nghe tiếng mẹ gọi với theo. Thằng Minh tiễn nó làm gì, kệ xác nó đi. Vâng, con không tiễn. Mình ngừng lại dây lát hít một hơi thật sâu về mặt cương quyết nói. Mà là con cùng đi. Tôi xứng người vì câu nói ấy, nhìn anh đến khổng trước mắt, còn mẹ anh hoang mang khó hiểu. Mình sao con lại? Ai cũng là gia đình, là người thân của con. Nếu bắt con phải chọn người rời khỏi nhà này, vậy con chọn đi cùng vợ con. Cảm xúc trong tôi khi ấy vỡ quả, bao nhiêu hụt hẫng thất vọng ban nãy dần tan đi như sương khói nhường chỗ cho sự cảm động vô bờ. Tôi cứ tưởng anh không có lòng tin ở tôi, hóa ra tôi mới là người thiếu tin tưởng vào anh ấy. Tôi xấu hổ cất lời, mà từ ngữ như vướng vướng nơi cuốn họng, khó khăn lắm mới có thể nói tròn câu. Anh tin em thật sao? Anh không biết, nhưng ít nhất anh phải cho em một cơ hội giải thích, đúng không? Không khẳng định là tin, nhưng với tôi như vậy cũng đã đủ. Thế là tôi đưa tay lau đi hai hàng nước, ướt nhòe nơi đáy mắt, nhìn anh đầy kiên quyết nói. Em có cách chứng minh mình trong sạch, chỉ cần cho em thời gian. Mẹ mình không cho là thật, bà bất mãn rú lên với con trai. Thằng Minh, mày không được tin nó, nó là đồ dối trá. Mày cho nó thời gian, nó lại tiếp tục câu kết với nhân tình gài bẫy mày nữa cho xem. Lúc bấy giờ, tôi rút được chiếc điện thoại, truy cập vào ứng dụng, mở lần lượt camera ở phòng khách chuyển sang camera nơi phòng ngủ của vợ chồng tôi hình ảnh ban đầu là con Hương dùng chiếc khăn biệt chặt miệng tôi đến ngất đi sau đó mẹ và Hương kéo lê tôi ra giữa nhà bỏ mặc tôi nằm trên đất lạnh lẽo tiếp đó mẹ mình đưa cho Hương điện thoại liên lạc với ai đó tầm 15 phút sau có người đàn ông xuất hiện chính là cái tên cởi trần bị Minh đánh vừa rồi hắn ta vừa vào đã bế bổng tôi lên đi theo hướng dẫn của mẹ lên phòng vợ chồng tôi ngủ Hình ảnh vô cùng sắc nét, vô cùng chân thực, ghi lại khoảnh khắc tên khốn kiếp đó tự cởi áo ra, cởi luôn chiếc quần dài của hắn. Chỉ còn mỗi một chiếc quần nhỏ trông vô cùng thô bỉ. Sau đó hắn đến bên giường kéo chăn ra, quàng tay qua chủ động ôm ấp tôi. Hắn còn dùng điện thoại chụp lại những tấm ảnh kề sát mặt tôi, lộ ra cảnh giường chiếu nóng bỏng. Mình xem tới cảnh tượng đó, mắt trừng lớn thể hiện sự phẫn nộ tột cùng hét lên. Mẹ, sao mẹ lại? Tôi ngăn mình xúc động, anh chờ đó cứ xem hết cả đi. Lúc bấy giờ mẹ và con hương bên kia bắt đầu nhìn nhau lúng túng, mẹ lên tiếng hỏi. Mẹ làm sao? Con đó nói cho mẹ coi cái gì? Con hương tò mò xông tới nhưng đã bị mình gắt lên. Mày đứng yên đấy, đến đây tôi đập gãy chân mày. Sau đó anh nói với mẹ. Còn mẹ, chờ con xem hết cái này, con nói chuyện với mẹ sau. Ánh mắt mình hung sữ nguy hiểm. Lần đầu tiên anh có thái độ như vậy với Hương, nên nó rét run không dám manh động nữa. Đúng chờ mà tay chân bứt rứt, mẹ anh chắc chắn là sốt ruột không kém. Cơ mà thái độ dữ dội của Minh khiến bà chỉ còn cách, chờ xem rốt cuộc là có chuyện gì. Thế là Minh cùng tôi xem tiếp. Hình ảnh tôi nhìn thấy trong camera dưới nhà là mẹ đang gọi điện thoại cho ai đó. Mình ngó mốc thời gian thì bất chợt lấy điện thoại ra xem cuộc gọi. Hoàn toàn trùng khớp với thời điểm mẹ gọi anh về nhà. Chuyện tiếp theo thì ai cũng đã biết. Mẹ gọi anh vào chứng kiến vở diễn hoàn hảo mà mẹ với con hương xảy công dựng. Để bôi bẩn tôi, vu hãm cho tôi. Nếu không có những đoạn ghi hình này, tôi đúng là mang nỗi oan thị kính suốt đời không cách gì sửa sạch thanh danh của bản thân. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Mình không kiềm chế được nữa đấm mạnh tay xuống bàn đến chảy máu. Tôi sót chồng. Cô lấy khăn quấn lại cho anh. Qua dây lát anh vỗ nhẹ vai tôi như chấn an. Quay mặt đi liền trầm giọng hỏi. Rốt cuộc thì mẹ có thương con không vậy? Thằng này, mày nghe nó đơm đặt gì? Giờ còn nghi ngờ tình thương của mẹ nữa hả? Mẹ không thương mày với hương nhất thì mẹ còn thương ai? Vậy mẹ nói đi, vì sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ làm gì? Mình run run thể hiện cảm xúc hỗn loạn chỉnh lại đoạn ghi hình từ đầu rồi đưa máy đến trước mặt mẹ. Bà nhìn vào há hốc mồm kinh ngạc Con Hương cũng rụt người sợ sệt Hai mẹ con họ xem hết Thì biết mọi sự đã hỏng bét Liền nhỏ giọng giải thích mình ơi Con nghe mẹ nói đi Con đang nghe đây Bằng chứng quá rõ ràng rồi Mẹ còn có gì muốn giải thích với con nữa không mẹ Mẹ thừa nhận mẹ làm như vậy là sai Nhưng tất cả những điều mẹ làm Chỉ vì nghĩ cho con thôi Đứa con sâu này nó không coi trọng Và yêu thương gia đình chồng Nó suốt ngày dỉ tai nói xấu mẹ Nói xấu hương với con, thế nào con cũng nghe theo mà ngó lơ bỏ mặc mẹ. Mẹ lo sợ nên mẹ mới làm như vậy. Mình ơi, con đừng có giận mẹ được không con? Mẹ nói thật cho con biết, kế hoạch là mẹ tự nghĩ hay có người nào xúi dục mẹ? Bà đưa mắt nhìn Hương, con kia hiểu ý vội vàng lắc đầu ra hiểu. Mình bắt ngay khoảnh khắc này gần giọng hỏi con Hương. Mày nói, có phải mày bày mưu tính kế hay không? Mày ôm hận chị dâu vạch trần chuyện bẩn thỉu của mày. Nên mày sợ cho độc địa như vậy hả? Không có, không phải em đâu. Mẹ thấy Hương hoảng sợ chen lời. Không phải con bé, tất cả là do mẹ, là chú ý của mẹ. Mẹ à, đến bây giờ mà mẹ vẫn còn muốn che giấu con nữa. Con không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra được đâu mẹ. Giữa lúc hai mẹ con tranh luận với nhau, tôi chợt nghĩ ra một vấn đề. Liền kéo tay Minh nói nhỏ. Bà thấy tôi thậm thụt như vậy thì sắc mặt sắc như dao. Nghiến sang hiến lợi nhìn tôi Mình nghe xong liền đi vào nhà qua thoáng chốc Anh cầm chiếc điện thoại của mẹ đi ra Mẹ nhang mày thắc mắc hỏi mình Con muốn làm gì? Chỉ cần xem lịch sử cuộc gọi Ứng với thời gian mẹ gọi tê đàn ông kia đến Là biết được trong chuyện này Có những ai tham gia Mẹ nghe thế thì tối sầm mặt mũi Giờ tay muốn giật điện thoại lại Nhưng mình đã lùi ra phía sau Nhanh tay mở hết danh sách cuộc gọi Bạn bè người quen của mẹ không nhiều Rất dễ là thấy cái tên nhã ngoan hiền Minh bấm vào xem lịch sử Quả nhiên có cuộc gọi đi vào hôm nay Minh bảo tôi kéo đoạn hình ảnh ngừng ngay lúc mẹ gọi Và người đàn ông kia xuất hiện Do thời gian chỉ sai lệch mấy phút Cũng đủ để Minh có đáp án rõ ràng rồi Thế là anh nhìn mẹ gương mặt chán trường nói Con đã nói với mẹ Con không muốn dính líu gì với cô ta cả Mẹ làm như vậy để được cái gì vậy mẹ Còn nhã nó thương con Thương em hiếu thuận với mẹ Nó sẽ là đứa con giàu tốt còn có đốt bước cũng không tìm được đâu Minh à Cho dù là vậy Quan trọng nhất là con yêu Vi Con không yêu cô ta Không phải là Vi không hiếu thuận với mẹ Hay là ghét con Hương Mà là mẹ luôn mặc định Vi không tốt Mẹ ác cảm với cô ấy Mẹ Mẹ à đủ rồi Nhà này không chấp nhận Vi mà con lại yêu Vi Chúng con rời đi là kết quả tốt nhất rồi đó mẹ. Con đi đây, mẹ gắng giữ gìn sức khỏe. Nói rồi Minh kéo tay tôi đi thẳng. Mẹ anh vẫn còn không phục. quy kết tất cả là do tôi. Bà quát to chỉ trích. Còn vì là mày. Đều tại mày, nhà cửa mới tàn nát. Tại sao, tại sao mày lại có những hình ảnh đó? Tôi tính rời đi luôn. Nhưng thấy mẹ không cam lòng bèn xảy thích. Mẹ nhớ lần trước mẹ với Hương đi mua sắm với người đàn bà kia không? Con chợt nhớ đến câu, không nên có tâm hại người, nhưng phòng người thì vẫn nên có. Vậy nên con liền kêu người đến lắp hai chiếc camera, một nơi phòng khách, một đồ phòng ngủ. Không ngờ đến hôm nay chính nó đã cứu con khỏi một ven khốn đốn. Mẹ, con biết xưa này mẹ chồng nàng sâu khó hỏa thuận, mẹ ghét con cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng đứa bé con đang mang trong bụng là cháu của mẹ đấy. Sao mẹ nỡ lòng nào làm vậy? Mẹ muốn đứa bé này không có cha hay sao? Như vậy thì mẹ vui lắm đúng không? Khi nhắc tới đứa bé, lòng tôi càng sôi sục không chịu nổi Bản năng người mẹ nên tôi vô thức đưa tay ôm lít bụng của mình Mình trông thấy sợ tôi kích động, khuyên nhủ Em bình tĩnh, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi Dạ Rồi chúng tôi rời gót, mẹ gọi với theo giữ Trần mình Mình ơi, con đừng đi mà, con đi như vậy rồi con ở đâu Tự con lo được, mẹ không cần bận tâm Rất lời chúng tôi đón ngay một chiếc taxi đang chạy đến Chiếc xe lăn bánh bỏ lại phía sau lưng tiếng mẹ gọi liên tục Mình ơi, ở lại đi con Tôi không biết anh muốn đưa tôi đến đâu Nhưng không quan trọng nữa Chỉ cần có anh sánh vai trên hành trình này Điểm dừng là nơi nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ, ấm áp Qua một lúc rũ bỏ những căng thẳng mỏi mệt vừa rồi Tôi lên tiếng hỏi Minh Vì sao anh lại chọn tin em? Anh nghe có người bảo Hôm nay kiên trì, tương lai kiên cố Anh quyết định kiên trì tin tưởng em Bây giờ để trải nghiệm tình yêu của chúng ta Kiên cố bền vững ra sao Quả nhiên là anh chọn đúng Thế bây giờ chúng ta đi đâu Về nhà mình Nhà sao Phải là căn hộ anh mua trả góp Chắc phải tầm 5-10 năm nữa mới xong Anh vốn muốn đợi đến sinh nhật em Tặng em một bất ngờ Già đâu lại hỏng cả dự tính Không sao em rất vui Tôi đáp mà khóe mắt ướt nhòe Chắc do mang thai nhạy cảm hơn Nên tôi rất dễ khóc Mình liền mang khăn ra lau nước mắt cho tôi, dịu dàng nói. Thôi được rồi, sắp tới nhà phải vui lên, em mít ướt hoài. sau con mình có gương mặt buồn không đẹp đâu đấy? Dạ, em không khóc nữa. Tôi dựa vào vai anh thêm một lúc thì xe dừng lại. Anh dìu tôi xuống xe, kéo vali vào bên trong tòa nhà. Cha thẻ từ bấm thăng máy lên tầng 10, anh nói khẽ. Anh chọn tầng 10 tượng trưng cho tháng sinh của em đấy, bà xã. Tôi nhản miệng cười, nắm chặt tay chồng để anh chủ động đưa tôi đến thiên đường hạnh phúc của riêng chúng tôi. Khi anh dừng lại, tôi nhìn thấy phía trên cửa căn hộ là số 4 anh nói tiếp. Còn đây là số căn tượng trưng cho ngày sinh của em, tặng em món quà mừng sinh nhật sớm. Tôi chìm ngập trong niềm hạnh phúc vô cùng tận, sang tay ôm chặt lấy anh xúc động nói. Cảm ơn anh, ngày hôm nay em cứ ngỡ là ngày tăm tối nhất nhưng không ngờ Anh lại mang cho em tia sáng siệu kỳ đến vậy. Từ bây giờ chúng mình cùng nhau cố gắng, vì bến đỗ hạnh phúc này của chúng ta và con, nhà chồng ơi. Ừ, nghe em gọi một tiếng chồng ơi thật dễ, nhưng điều anh cảm thấy tuyệt vời nhất là được nghe em gọi ông nó à? Được cùng nhau chậm chậm giả đi, tốt quá phải không em? Mình bịt mắt muốn đem đến cho tôi sự bất ngờ thú vị. Bước vào nhà rồi, tôi ngỡ ngàng trước bài trí vô cùng tinh tế bên trong. Căn hộ có một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp và một phòng để trống. Anh bảo đó là phòng vui chơi cho thiên thần nhỏ của chúng tôi. Anh biết tôi thích màu hồng, màu của lãng mạn mộng mơ, nên chọn giấy sán tường ga màu hồng phấn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp. Diện tích căn hộ 77m2 Điều đặc biệt trong không gian là những góc nghiêng vát cháo có phần góc độc và lạ. Từ phần chân của phòng khách cho đến nội thất đều có hình chóc cục ấn tượng. Không gian mở tràn đầy ánh sáng với sự vui đùa của các sắc màu. Trong phòng ngủ, anh chọn màu nâu mật mang đến cảm nhận an yên thư thái. Nhìn tổng thể tựa như một bức tranh có nhiều điểm nhấn nhá. Khác biệt và hài hòa hết thảy giữa các chi tiết và màu sắc. Tôi càng nhìn càng thích, càng ngắm càng yêu. Yêu nơi yên bình sẵn sàng đón thiên sứ đáng yêu của chúng tôi. Ngày cất tiếng khóc chào đời. Yêu hơn cả chính là người đàn ông trước mặt mình. Anh phải tỉ mỉ dụng tâm biết bao nhiêu để có được thành quả tuyệt vời đến vậy. Tôi vui sướng cười đến không khép được miệng hỏi chồng. Anh chuẩn bị những điều này bao lâu rồi? Hai năm, hơn một năm chờ đợi dự án hoàn thành và gần nửa năm để chọn lựa thiết kế nội thất bên trong đúng như ý thích của em. Có những hôm em bảo anh về muộn đấy, chỉ là anh đang vận biệu chăm chút cho tổ ấm của chúng mình thôi. Em xin lỗi, em trách nhầm anh mất rồi. Tôi vừa nói xin lỗi chồng, vừa vùi đầu vào vòm ngực anh tựa như con mèo nhỏ. Không biết do tóc tôi cọ vào nhột hay thế nào mà anh cười khúc khích nâng mặt tôi lên. Sau đó anh kề gương mặt điển trai, lông mải rậm cương nghị của mình đến sát gần. Phủ lên môi tôi bị ngọt mềm thoang thoảng hương bạc hà thơm mát. Tôi không khống chế được yêu thương dâng đầy áp. Cầu cánh tay lên cổ anh. Tinh nghịch chuyển động chiếc lưỡi miết qua vẽ một đường tròn miêu tả đôi môi anh. Cả hai đang say xưa trong men tỉnh ngọt lịm đồng nàn. Điện thoại của Minh bỗng đổ một hồi chuông. Anh vừa nhìn thấy là ai gọi đến. Hàng mày liền nhíu lại mất hứng. Định mặc kệ không nghe nhưng tôi lại bảo anh. Cứ nghe xem thử cô ta còn nói được gì nữa. Anh đành gật đầu bộ sáng gượng ép bấm phím nghe. Đồng thời mở loa ngoài cho tôi nghe cùng. Tôi chưa tìm tới cô tính sổ Cô còn muốn gì nữa mà gọi cho tôi Bác gái nói anh hiểu lầm em Anh nghe em giải thích đi mà Chuyện đã rõ rành rành ra đó Cô nói hiểu lầm Vậy thế nào mới là hiểu đúng Bác gái đúng là có gọi cho em Nhưng bác ấy nhờ em tìm giúp thợ đặt máy nghe lén Bác nghi ngờ vì không tốt Nên mới muốn lấy bằng chứng đưa cho anh Em đâu có biết cuối cùng Bác lại thay đổi kế hoạch đâu anh Anh tin em trong chuyện vừa rồi Em không hề biết gì cả Tôi không phải có nít lên bà, mà cô muốn nói gì thì nói. Đủ rồi, đừng khiến tôi căm ghét cô thêm. À mà nói cho cô biết luôn. Tôi đã dọn ra ngoài cùng vợ tôi. Cô muốn thân thiết với mẹ và em tôi thế nào tôi mặc kệ. Nhưng mà cô còn đụng đến vợ tôi một lần nào nữa. Tôi không để cho cô yên đâu. Tôi cúp máy đây. Nói xong, mình quyết liệt tắt máy, không quan tâm nhã gọi muốn là cả giọng. Tôi nhìn anh phì cười, đưa tay vuốt ngực chồng khuyên giải. Thôi, bớt giận nào. Mình đã nói thẳng như vậy rồi. Hy vọng cô ta biết suy nghĩ. Với cả bây giờ vợ chồng mình đã ở riêng. Cô ta không còn cơ hội quấy phá mình nữa đâu. Trừ khi là chồng em. Có máu là lời ong bướm thôi. Không bao giờ. Cuộc sống này quá ngắn ngủi. Anh chỉ muốn ở cạnh một người. Mang cho anh cảm giác an yên. Người đó chỉ có thể là em thôi. Tôi không đáp. Chỉ dành cho anh một cái nắm tay thật chặt. Thể hiện suy nghĩ trong lòng mình. Tương lai là một hành trình dài vô tận. Thế nên, đối với tôi, hạnh phúc không phải ở cuối con đường, mà là quá trình chúng tôi đang trải qua, chiềm nghiệm và san sẻ tất cả với nhau, dù là giàu sang hay khi nghèo khó. Đêm ấy, được ngủ trong san phòng ấm cúng của riêng mình, chúng tôi có một giấc ngủ thật sâu, thật thư thái. Riêng tôi chẳng còn lo mẹ chồng hợp mưu với người ngoài nữa, nên tâm trí nhẹ nhàng, vui vẻ vô cùng. Đối với tôi, mọi thứ giờ đây đúng với câu. Sau cơn mưa trời lại sáng Vì hôm trước bị vướng vào mưu kế thâm độc của mẹ và nhã Nên tôi không dám khai theo lịch hẹn được Thế là hôm nay Minh bảo tôi xin phép công ty nghỉ thêm một ngày nữa Anh sẽ hộ tống tôi đi khám Vợ chồng tôi đang loay hoay Chờ sắp đến lượt khám Tôi bỗng phát hiện có vài người chỉ trỏ về phía này Tôi thắc mắc kéo kéo vạt áo chồng Anh ơi Mặt em dính gì không mà người ta nhìn chằm chằm vậy Minh nhìn lướt qua một lượt bảo Không có, em nghĩ linh tinh rồi Vậy anh nhìn thử đi Bên kia, rồi bên kia nữa Người ta nhìn xong, người ta sầm xì to nhỏ kìa Lúc bấy giờ Minh mới nhát trông gần Rồi lại trông xa Thấy biểu hiện xung quanh đúng là lạ kỳ Bèn đi tới một chị đang cầm điện thoại Vì có gương mặt nhà quê chất phát Anh còn chưa kịp hỏi Ánh mắt đã rơi vào màn hình điện thoại Của chị ta Sau đó, Minh rút chiếc điện thoại trong túi Lướt lướt nhìn thử Sắc mặt anh liền có sự biến hóa Rồi cất ngay chiếc máy lại vào trong túi quần Tôi hỏi mình có chuyện gì Anh xua xua tay Không có gì đâu vợ Em vào khám đi Tới lượt rồi kìa Đúng là tới lượt Tôi đành phải đi vào trong Mà trong lòng vô cùng thắc mắc Nét mặt kia của mình chắc chắn là có chuyện gì rồi Sao anh ấy lại phải giấu tôi Cơ mà việc quan trọng nhất bây giờ Là sự phát triển của đứa bé trong bụng Kết quả thăm khám hôm nay Bác sĩ bảo các chỉ số đều rất tốt Khuyên tôi chú ý chế độ sinh dưỡng Nghỉ ngơi phù hợp với từng giai đoạn thai kỳ Mang kết quả ra ngoài Tôi thấy Minh đang cầm điện thoại Phẻ mặt vô cùng tức tối Tao hỏi một lần cuối Mày có gỡ hay là không? Rồi nghe thấy động tĩnh từ tôi Mình vội vàng tắt máy Trừng ra gương mặt tươi cười như không có chuyện gì Tôi hỏi thẳng Anh có gì giấu em đúng không? Không có Thế người vừa nói chuyện với anh là ai? Là, là thằng bạn của anh. Đưa điện thoại em xem. Không có gì đâu mà bà xã. Đưa cho em. Anh nói không giấu em bất kỳ điều gì mà. Không đưa, tức là anh đang mèo mả gà đồng đúng không? Không phải. Vì tôi rất cường quyết nên mình đảnh giao ra. Tôi bấm xem biết là con hương tôi hỏi tiếp. Anh kêu nó gỡ cái gì? Không có gì thật mà, là em nghe lầm thôi. Anh không nói thì em tự tìm. Sau đó tôi lấy luôn chiếc điện thoại của Minh đăng nhập Facebook qua trang cá nhân của con Hương xem thế nào. Quả nhiên là con đó nó không muốn tôi được yên thân mà. Toạn livestream này không phải là lúc hôm qua nó dở trò vu khống biệt thị tôi hay sao? Minh thấy tôi tức đến tím gà mặt mày liền vuốt giận tôi. Anh sẽ bắt nó phải gỡ. Em yên tâm. Đừng giận có hại cho sức khỏe không tốt cho con mình. Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng. Được. Được. Vậy thì hôm nay giải quyết cho xong luôn đi Em không muốn vào làm Bị đồng nghiệp dị nghị bản tán Em về nhà trước để đó cho anh Không, mình đi cùng rồi về nhà Không thuyết phục được tôi Mình đành đồng ý Vợ chồng tôi mang xe về chung cư Rồi bắt taxi về nhà mẹ Minh Xe sắp đến nơi Từ phía xa xa tôi đã trông thấy Đám đông túm tụng gần nhà mình Vì xe không chạy tiếp được Mà nhà mẹ chỉ còn mấy bước Tôi bảo tài xế cứ dừng lại ở đó. Vừa xuống xe tôi đã nghe tiếng quát tháo. Trông mặt mũi cũng xinh đẹp quá mà. Vậy mà đi làm bé đường cặp kè với người đắng tuổi cha mình. Mày thích đường lắm chứ gì? Tao lại thích cho mày bán muối đấy, còn chó đẻ. Kèm theo tiếng mắng là mấy con người xuống xít cào cấu giật tóc đống đá liên hồi. Từ bé đường đã khiến tôi liên tưởng đến ai. Chất sọng rất quen cất lên khi ấy càng khiến tôi chắc chắn. Tôi không có, các người, các người lầm rồi, dừng, dừng tay đi. Mình nghe thấy tiếng em gái, thì liền xông vào đám đông giải cứu. Lúc bấy giờ quần áo con hương đã bị xé tả tơi, trên mặt thì toàn những vết xước. Tôi nhát trông có người dùng điện thoại quay trực tiếp, thì máu nóng dồn lên bước đến quát to. Các người có thôi ngay đi không? rảnh thời gian thì làm chuyện có ích cho đời, chứ đừng tối ngày chăm chăm vào ba cái trò câu view vô bổ. Tôi thích đó, làm gì được tôi? Vậy để xem công an có làm gì được các người không nhé? Nghe tôi hung dữ như vậy, mấy youtuber lần lượt tản ra. Vì minh sức đàn ông lưng giải vai rộng, mấy người đàn bà tất nhiên không lại. Bèn kéo nhau rời đi, một trong số đó còn để lại một câu uy hiếp. Tao sẽ cho mày đẹp mặt, đàn ông biết mày đổ đốn. Coi thằng nào dám rước mày về. Đúng là tôi không thích hương nữa. Nhưng tôi vẫn là quan tâm đến thể diện của chồng nên cố gắng giải tán đám đông. Minh liền dìu con hương vào nhà. Trong khi nó khóc lóc đến thê thảm Minh nhìn quanh không thấy mẹ mới hỏi Mẹ đâu? Mẹ qua chị nhã chơi rồi. Lại là nhã? Minh liền lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ. Mẹ về nhà ngay đi, con đang đợi. Không phải thế. Mẹ về mà xem con gái cương của mẹ bị người ta dần cho tơi tả rồi đây này. Nửa tiếng sau mẹ mình đã có mặt, vừa chạy vào bà đã hung sữ nhìn tôi quát lên có phải mày đánh hương không con quỷ cái mình lên tiếng nói thay tôi là vợ của bố đường cặp kẻ với nó bây giờ thì mẹ thấy đẹp mặt chưa không, chắc có hiểu lầm gì thôi lúc này mẹ Minh mới kéo tóc hương qua một bên nhìn thấy những vết sức gây rợn trên gương mặt xinh đẹp, bà bật khóc trời ơi con tôi Con nói thật cho mẹ biết đi, chuyện này là sao? Mình chen lời, không cho con Hương tiếp tục dối trá nữa, nghiêm khắc nói. Nếu mày còn dấu giếm có rắc rối gì, đừng kêu tao giải quyết cho. Hương ngài vậy, biết sợ đành khai thật. Con, con đúng là có qua lại với mấy người lớn tuổi để họ cho tiền. Mẹ, con biết sợ rồi, con không dám nữa đâu. Mẹ, bây giờ mẹ đưa con trị liệu đi mẹ. Mặt con sát lắm mẹ ơi, liệu rằng con có bị hủy dung luôn không mẹ? Mẹ quay sang nhìn Minh, thằng Minh còn đứng đó nữa, sao con không coi dùm em? Lúc bấy giờ Minh mới vào tổ thuốc, mang hộp y tế ra khử trùng băng vết thương cho Hương. Trên mặt nó chỉ chít miếng u trông vừa đáng thương vừa đáng giận. Tôi đã cảnh báo từ trước mà vẫn cứng đầu không chịu dừng lại. Đến hôm nay thì hậu quả y trẻ danh dự của cả nhà cũng coi như mất sạch. Chuyện đã đến nước này, con mắng mỏ nó cũng vô ích. Tôi nghĩ hiện tại nên để nó yên tĩnh suy nghĩ về vết trượt sai lầm mà nó vừa trải qua. Thế là chờ cho Minh giáo huấn hương thêm một hồi, tôi kéo kéo tay Minh nói. Anh để Hương nghỉ ngơi đi, sau chuyện này chắc cô ấy đã rút ra bài học kinh nghiệm. Mẹ chồng vẫn còn ngoa ngoắt mỗi lần nhìn tôi, nhưng tình thế này con gái bà ấy sai quá sai, nên bà cũng không dám hạch sách gì tôi cả. Mình nói hết nước hết cái rồi, nghe tôi bảo vậy mới đứng dậy chuẩn bị đưa tôi về chung cư. Lúc bấy giờ bên ngoài có tiếng chuông cửa Mẹ chồng tôi chạy ra mở Nhìn thấy nhã thì kéo tay cô ta vào kể khổ Con đến rồi sao Khổ thân con bé Hương Nó trẻ người non dạ Rồi bị đánh tả tôi thế này Không biết có để lại sẹo không con ơi Nhã nhíu mày Rút tay khỏi bàn tay Đang bắt lấy của mẹ Minh Ánh mắt cô ta lạnh nhạt nhìn Hương Chìa chiếc điện thoại đến trước mặt nó hỏi Chuyện này là như thế nào Hương cầm máy lên xem Tôi đứng một bên nghe âm thanh Mắt liếc xa xa thì đã biết đấy chính là đoạn livestream Mà đám youtuber vừa nãy quay lại rồi đây Lắc đầu khẽ thở dài Tiếc thay cho tương lai con bé Tiền tài vật chất là phủ du Vậy mà lại ngờ ngạch đánh đổi Để cuối cùng nhận lấy cái giá rất đắt Lúc này Hương nhìn nhã cầu khẩn Chị nhã ơi Chị quan biết rộng chị thông minh Chị có cách giúp em không Chuyện này mà không xử lý Em còn mặt mũi nào ra đường nữa đâu Em xin chị, chị giúp em đi chị Hương dường như quên hết những vết thương trên mặt Kích động lay lay cánh tay Nhã Vẻ mặt vô cùng hoảng loạn và đau khổ Thường ngày hai người này rất thân thiết Tôi bán chắc sẽ là một màn an ủi thật cảm động Nhưng không, Nhã lại đưa tay đẩy mạnh Hương ra Nâng tay dáng cho Hương một cái tát thấu trời Mẹ Minh bất ngờ há hốc miệng Còn Hương càng sốc hơn Đôi mắt trợn tròn không dám tin Qua một lúc hồi thần, mẹ mình lên tiếng Nhã, con bị điên rồi đúng không? Sao lại đánh con Hương hả? Nhã gai gắt nhìn mẹ chồng tôi đáp trả Sao tôi không thể đánh nó? Nó không khác gì thứ gái điếm rẻ tiền Bà không biết dạy nó thì để tôi dạy Mình biết Hương sai Nhưng người làm anh thấy em mình bị đánh tất nhiên phải bênh vực Con Hương nó làm sai thì tôi sẽ dạy dỗ lại Cô có tư cách gì bà lê tiếng ở đây? Không có tư cách sao, người nó cặp chính là ba tôi đấy. Mẹ mình cãi lại, ba mẹ cô chẳng phải đang sống ở nước ngoài sao. Ba mẹ tôi ly hôn, ông mới về đây cưới vợ khác. Người đàn bà trong đoạn clip là mẹ kế của tôi đấy. Tôi vốn không ưa mụ xà ấy, nhưng con này nó nhỏ mà nó đi làm gái dụ dỗ bà tôi. Cả gia đình bà là nhà rột từ nóc mới xảy ra cái thứ đề tiện khốn nạn như vậy. bị đứa nhỏ tuổi mắng, mẹ mình tất nhiên là không chịu được. Bà quên mất mình đã cao tuổi, hùng hổ phóng tới định đánh nhã. Bị cô ta lách người suýt chút nữa, ngã chú nhủi ra đất. May là tôi kịp kéo tay mẹ lại, bà còn chưa đứng vững, phía bên kia nhã đã chua hoa mỉa mai. Còn mụ giả sắp chết tới nơi, muốn đánh tôi mà được sao? Sắc mặt mẹ Minh chuyển từ đỏ bừng sang tím ngắt, chỉ thẳng mặt nhã quát tháo. Mày tưởng mày ngon lắm chắc? Mày chỉ là cái thứ trà xanh tanh tẩm. Mày thèm khát con trai tao không được Nên mày giờ mới sở quẻ chứ hay ho gì Tao nhìn là mày mất rồi Thường ngày thưa thưa dạ dạ Thực ra Thảo Mai bỏ bà đi Có thằng mình nó sáng suốt Nó nhìn ra bản chất của mày Chứ nếu không giúp mày về Chắc mày cho tao sách bị đen xin luôn đấy chứ Ôi thằng con bà Quý hóa quá cơ Tôi chẳng qua Muốn tìm ba mới cho con trai của tôi Nó bị bệnh Ở nhà có bác sĩ chăm sóc Tôi bớt nhiều khoản tiền chạy chữa Vậy nên tôi mới phải ra sức nịnh nọt bà Trước khi mặt bà nhìn hãm vãi nồi Tham làm vô độ Có khủng mới thương bà cho được Giờ lòi mặt con quỷ cái kia Trời ơi nó thối nó nát như phần chó Nhìn một cái muốn mửa ra đây này Từ sau cái vụ gài bẫy hại tôi Tất nhiên tôi vẫn chưa thể bỏ xuống ác cảm Với mẹ chồng, em chồng Nhưng thời khắc này Tôi không cho ai có quyền thoá mạ gia đình chồng tôi Liền lên tiếng Không chịu được thì biến đi Bản thân lươn lẹo chẳng tốt đẹp gì Cô là đang gieo ác nghiệp đấy Biết thương con thì về tụng kinh niệm Phật Làm từ thiện đi Như vậy tốt hơn là phá hoại gia đình người khác Bị tôi mắng cho một chàng Nhã chừng mắt sấn tới Bị mình bắt lấy tay sâu một cái thật mạnh ra đất Bị chật cả chân không thể đứng dậy ngay được Mẹ Minh nhìn tình thế trước mặt Nhã đang bất lợi Nhào đến vùng tay tát cho nhã hai bạt tay Mình phải ngăn cản Mẹ mới chịu dừng tay Miệng vẫn còn chửi xa xả. Con dâu tao có thai mà mày cũng dám đánh. Nhà tao có lắp camera. Tao kiện cho mày chết bố mày đi. Minh liền khuyên nhủ mẹ. Mẹ bình tĩnh đi. Chuyện này mình giao cho công an xử lý. Tội gây thương tích cho thai phụ. Hình phạt cũng không nhẹ đâu. Nhã vẫn còn điên tiết vì bị mẹ chồng tôi đánh. đang chu cháo bất phần lớn nhỏ. Bỗng nghe dính dáng đến tù tội. Cô ta hoảng sợ vội đứng dậy mặc kệ chân đau gắn lò cò rời khỏi nơi này nhưng ra đến cổng cô ta lại bị con hương đá cho một cú vào đúng cái chân đau kia lạo ai oái như gà bị cắt tiết ở trong này tôi còn cố tình nói to anh bấm số công an nhanh lên kẻo cô ta chạy mất nghe thế dù đang cực kỳ cay cú nhưng nhã cũng không dám ở lại lê lết sang ngoài gọi taxi cuồn cút chạy mất mẹ mình lúc bấy giờ sau một trận cãi vã kịch liệt mới ngồi phịch xuống sofa pha Đưa tay vuốt ngực, gắng để bản thân hạ hỏa. Bà nhìn con hương đi vào mặt mày sơ xác Bà nhìn đến Minh đang vực bội đấm tay lên tường. Lại nhìn tôi kéo tay chồng xoa dầu vào chỗ đau cho anh. Bà cất giọng buồn bã nói. Vì à, mẹ sai rồi. Mẹ có mắt như mù không coi trọng đứa con sâu tốt như con. Mẹ cõng rắn cắn gà nhà. Xuyên nữa khiến thằng Minh tàn nát nhà cửa. Là mẹ già rồi còn ngu, bị vật chất làm mở mắt. Chuyện này xảy ra ban nãy mẹ mới biết từ trước đến nay Con lúc nào cũng suy nghĩ buôn vén cho các gia đình này Con còn giận mẹ Nhưng khi nhà có chuyện con cũng không ngoảnh mặt làm ngơ Mẹ hối hận lắm rồi Từ giờ mẹ sẽ không bỏ hình bắt bóng nữa Hạnh phúc của thằng Minh Mẹ nhất định không xen vào Hy vọng hai con sẽ mãi yêu thương Và trân trọng lẫn nhau nha Lần đầu tiên mẹ dùng chất giọng chân thành với tôi Ánh mắt kia hiền từ hoàn toàn gột sạch những ghét bỏ xa cách, chủ động nắm lấy tay tôi nói. Cảm ơn vì con đã không buông tay thẳng minh. Vì một câu nói giản đơn này, những phiền giận với mẹ trong lòng tôi có phần dịu lại, tôi đáp. Từ những chuyện mà con và anh Minh trải qua, con nhận ra hạnh phúc không phải đến từ một điều duy nhất. Nó được góp phần từ mọi gia vị của cuộc sống, sẻ chia tin tưởng, quan tâm, lắng nghe, cảm thông. Là những gia vị mà chúng con nhắc nhau nêm nếm mỗi ngày. Để tổ ấm tròn đầy hạnh phúc. Mẹ ạ. Tôi thấy khóe mắt mẹ đong đẩy nước. Còn bé Hương cũng bước đến bên cạnh cúi đầu dặm lý nhí. Chị Vy, em xin lỗi chị. Em tham làm em ích kỷ. Em... tôi được rồi. Chị chỉ mong em từ giờ về sau làm gì cũng nên thận trọng. Muốn có được thứ nào, mình cũng đều phải đánh đổi bằng cái giá không nhỏ. Chị bằng em đổi thời gian học tập rèn luyện. Bằng một tương lai thành công rực rỡ Tốt hơn nhiều đúng không em? Dạ nhưng em Đợi em hết hy vọng rồi Không bao giờ là quá muộn cho sự kiên trì Xây dựng hạnh phúc Tin chị đi Một cánh cửa đóng lại Sẽ có cánh cửa khác mở ra cho em thôi Hương ạ Nghe câu nói này Hương quàng tay ôm chặt tôi bật khóc Nó nói trong tiếng đó Chị Vy Từ bây giờ bất cứ kẻ nào lăm le anh Minh Em sẽ đánh người đó Chỉ có chị là chị dâu duy nhất của em mà thôi. Mình lúc này vừa đi lấy cho tôi cốc nước nhìn tôi chiều mến trả lời em gái. Vợ đẹp lại hiền, còn ngoan lại sinh như công chúa. Có điền mới chạy theo kẻ khác. Tìm anh trai em nhỏ lắm, nó chỉ đủ chỗ cho một người duy nhất thôi, cô à. Tôi thấy tâm trạng mọi người xung quanh có chút bùi ngùi, bèn trêu chọc cho không khí sãn ra. Sao biết là công chúa? Lỡ là hoàng tử thì anh thế nào? Là gì cũng cứ mê, nhưng công chúa trước đi, công chúa giống em cho thật dễ thương xinh xắn. Mẹ nghe thế câu môi cười nhẹ, hương vừa cười chỗ bị thương căng ra rát ra, nên suýt xoa như méo. Đêm đó chúng tôi ngủ lại nhà mẹ, nơi sàn phòng quen thuộc bao năm gắn bó của hai đứa, mà cảm xúc hoàn toàn nhẹ nhõm, hết thảy khúc mắc đều đã được gỡ rối Chỉ còn lại sự hồi hộp mong ngóng từng ngày, đến thời khắc thiên thần nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ngày trôi qua với vợ chồng tôi Đều rất thiêng liêng Diệu kỳ Là chìa khóa Sẽ mở ra cuộc sống ngọt ngào viên mãn Của chúng tôi về sau Rứt mưa sẽ thấy cầu vồng Hết lòng tin tưởng vợ chồng sắc son Dù cho bể cạn đá mòn Chồng gai ta vẫn Mãi còn thủy chung Đường đời vui bước ung dung Mong cầu sản dị gọi chồng Ông ơi Tuổi già chậm bước sóng đôi Lặng nhìn cuộc sống mỉm cười an yên Hạnh phúc của chúng tôi ước mong Chỉ bình dị như thế đó Nội tâm nhân vật Minh Tình đầu của tôi là cô bạn Thanh Mai chúc Mã Tên Nhã Cũng không phải kiểu tình yêu khắc cốt ghi tâm gì Như nhiều người thường bảo Là cảm xúc ngây ngô cuồng nhiệt của tuổi trẻ Khiến người ta nhớ nhất và khó có thể nào quên Chỉ đơn thuần là hay gặp mặt, mới thấy cảm mến, lại được hai bên gia đình vuôn vén, nên nhiễm nhiên nghĩ là đến một thời điểm nào đó, sẽ kết hôn với nhau vậy thôi. Chẳng ngờ đùng một cái, nhã theo gia đình đi nước ngoài định cư, ban đầu còn gửi dăm ba lá thư về, sau đúng như câu xa mặt cách lòng, cánh thư thăm hỏi cũng không còn nữa. Tôi là con trai, tư tưởng coi sự nghiệp làm trọng nên tôi vùi đầu vào sách vở. Tốt nghiệp đại học y dược và trở thành bác sĩ của bệnh viện 1-1-5. Nhiều người bảo bác sĩ khô khan. Tôi cảm thấy rất đúng với mình. Mỗi ngày của tôi trôi qua bình bình đạm đạm. Cho tới khi tôi gặp người con gái ấy. Và một ngày rông bão cuộc đời. Bà mẹ cô ấy bị tai nạn mất đi. Khi cô ấy đang trên đường khi công tác. Lúc trở về chỉ còn là hai di thể lạnh lẽo. Tôi thấy mình một phần qua hoàn cảnh của cô ấy. Cũng không còn ba trên đời. Vì có cùng cảnh ngộ, chúng tôi tìm được tiếng nói chung Qua một năm gặp gỡ, thì tôi cầu hôn cô ấy Hai đứa về chung một nhà Chúng tôi có chung một mong ước giản đơn Là mái ấm đơn sơ có đầy đủ vợ chồng con cái Biết cảm thông chia sẻ cho nhau Dù tình yêu của hai đứa không quá mãnh liệt Nhưng cũng gọi là an yên thoải mái Tiếc thay, ở bên nhau mấy năm trời Mà chúng tôi cũng chưa có nổi một mụn con qua kiểm tra sức khỏe của cả hai, bản kết quả cho thấy cả tôi và cô ấy đều bình thường. Chúng tôi bảo nhau kiên trì rồi sẽ ra quả ngọt. Hôn nhân đang bình yên ấm áp. Người khi xưa rời đi bỗng nhiên quay trở lại. Tôi đối diện với Nhã không có cảm xúc gì cả, chỉ đương thuần là người bạn phương xa nay có dịp hội ngộ mà thôi. Tôi đâu biết sự xuất hiện của cô ta lại đem đến cho tôi một màn sóng gió. Có cô ta thái độ của mẹ tôi với Vi, liền có gì đó lạnh nhạt. Đã vậy, con em gái tôi còn hay bỏ đá xuống giếng, khiến bà xã của tôi phiền lòng. Tôi còn chưa kịp an ủi vợ đừng chấp nhặt mấy chuyện đó. Thì đúng hôm tôi có buổi hẹn đi xem phim với Vi, em gái tôi gọi vào bệnh viện Nguyễn Trãi. Mẹ tôi bị ốm ngất, may được nhã nhanh chân đưa bà đi viện. Đúng là tôi lo lắng quá nên sờ xuất. Vào viện ngay mà không thông báo với vì một tiếng Cũng không chú ý Chạm phím nguồn lúc nào mà điện thoại bị tắt nguồn và bệnh viện Thấy mẹ đã tạm ổn Tôi mới có thể tạm yên tâm đôi chút Cơ mà mẹ vừa khỏe Nhã lại ngất đi vì tình trạng hạ đường huyết Là bác sĩ tôi không nghĩ ngợi nhiều bế thốc nhã Chạy vào phòng cấp cứu của bệnh viện Thật may là nhã không sao cả Chỉ cần lưu trú tại bệnh viện một đêm Ăn uống nghỉ ngơi hợp lý là được Vì nhã bảo ở Việt Nam không còn người thân nào cả Tôi không yên tâm để cô ấy một mình Bèn gọi em gái vào trong Cơ mà Hương lại bảo phải ôn tập sáng mai Có tiết kiểm tra quan trọng Suy tới tính lui Tôi lấy thân phận là một lương y Ở lại trong nhã đêm nay Tôi không muốn làm phiền vi Vì đêm qua chúng tôi thân mật nhau cả đêm Cô ấy cũng đã mệt lắm rồi Tôi kiên trì thuyết phục Vì chú trọng sức khỏe bà xã Nên cuối cùng cô ấy cũng đồng ý Cành thời gian đi về nhà, tôi còn gọi điện thoại nịnh nọt cô ấy. Nghe tiếng vợ cười khe khẽ trong điện thoại, tôi biết Vi đã hết giận chuyện tôi giấu cô ấy, Nhã là người yêu thanh mai trúc mã với tôi. Nói chuyện xong nên tôi đi nằm, thì Nhã bảo buồn chán khó ngủ, muốn mượn tôi điện thoại tải game về chơi xíu cho dễ ngủ. Chuyện đơn giản như vậy tôi cũng không keo kiệt gì, lấy máy ra đưa cho Nhã. Mặc kệ cô ấy muốn chơi gì tùy ý, bản thân qua giường bên cạnh ngả lưng. Nhưng tôi mới nằm 10 phút, Nhã lại than đói, lại còn đòi ăn chuối mới chịu. Tôi phải chạy ra siêu thị nhỏ bên cạnh viện. Mua cho Nhã một nải chuối thật ngon mang vào. Kiều cách Nhã vẫn công chúa như xưa. Vừa ăn vừa nằm, nhìn chướng mắt. Ăn xong một quả, Nhã lại đòi thêm. Chuối của anh to mà ngon ghê. Ôi chào, muốn thêm nữa. Ừ, nhưng phải ngồi dậy đi em. Nằm ăn cũng được mà anh, đang đau eo lắm cơ. Tính Nhã ương bướng như trẻ con Xưa này tôi đã biết Nên không nói thêm gì nữa Tôi đợi Nhã ăn nốt quả thứ hai Không đòi thêm mới đi nằm Lúc bấy giờ Nhã đã chơi chán game rồi thì phải Nên mới trả điện thoại cho tôi 5 phút sau tôi nghe cô ấy điện thoại cho ai đó Xem kỹ cái tôi gửi Lát nữa thấy thì nhà máy cho tôi biết Vì không liên quan Nên tôi không suy nghĩ nhiều Chỉ hơi thắc mắc Có điện thoại sao nãy giờ em không chơi Nãy em sờ túi thế nào lại không thấy tưởng bị rơi Ai ngờ giờ lại có Ừ anh đi nằm có gì cần thì gọi anh Dạ Qua 15 phút sau Tôi nghe tiếng trương điện thoại Là từ máy của Nhã Tôi thấy cô ấy bấm tắt nên cũng mặc kệ hít mắt nghỉ ngơi chốc lát Ai ngờ lúc đấy Nhã lại gọi Anh Minh Em muốn đi nhà vệ sinh anh dìu em được không Ừ được Tôi cẩn thận đỡ Nhã xuống giường Cô ấy chẳng biết mệt mỏi thế nào, đi vài bước, lại xiên sẹo đá vào cổ chân của tôi. Bản thân Nhã cũng bị mất đà, túm lấy cổ của tôi, khiến hai đứa ngã phỉ ra đất. Môi tôi vô tình chạm vào môi Nhã. Trong khoảnh khắc tôi xoay người định đứng dậy, Nhã lại bút ve gò má tôi thủ thỉ nhắc chuyện năm nào. Anh Minh, ngày xưa của chúng mình thật đẹp phải không anh? Tôi nhìn tia mắt thâm tỉnh của Nhã chợt luống cuống định đứng dậy. Thì nghe bên ngoài giọng Vi đẩy giận dữ. Tôi gấp gáp đứng dậy. Nhưng áo quần sọc sạch bị ngã liền khiến Vi nghi ngờ tôi. Tôi lên tiếng hỏi một câu. vì đã quăng cho tôi một cái tát đau đớn. Lúc bấy giờ Vi gần như mất kiểm soát. Nghe tiếng nhã càng kích thích cô ấy nhiều hơn. Thế là Vi lao vào đánh đấm nhã túi bụi. Tôi ra sức càn ngăn mà không được mới dùng sức nhiều hơn. Không ngờ lại vô tình đẩy Vi ngã. Tôi giật mình xin lỗi. Nhưng Vy lại càng nổi trận cuồng phong, mắng tôi xong liền lao đi. Tôi ôm chặt vi giữ lại, cô ấy bèn thúc khỉu tay vào bụng tôi, khiến tôi đau điếng. vì không muốn vợ kích động thêm nữa, tôi dành cho cô ấy chút thời gian bình tâm suy nghĩ. Không ngờ đó chính là nỗi dây dứt suốt cuộc đời tôi. Nếu tôi kiên trì đuổi theo vi cô ấy đã không ngã đến nỗi mất đi đứa bé. Thiên thần nhỏ chúng tôi mong chờ bao nhiêu năm mới có được. Chỉ vì phút chốc bất cẩn đã không thể đến với thế giới này Tôi càng sàn vặt đau khổ Thì lại càng xót xa cho Vi nhiều hơn Càng muốn ở bên cạnh nói tiếng xin lỗi, an ủi Và cho cô ấy bờ vai tựa vào Cơ mà cô ấy nhìn thấy mặt tôi liền nghĩ đến đứa bé Bao nhiêu yêu thương ngọt ngào trong đáy mắt Hóa thành ngọn lửa hận thù vì không cho tôi đến gần Chỉ chấp nhận một mình Hân Bạn thân của cô ấy Tôi không có cách nào đến gần chỉ theo phía sau nhìn ở xa. Lúc Vy với Hân đi làm thủ tục xuất viện tôi vừa đi mua sữa với ít trái cây về cho cô ấy lại trông thấy Vy giận cá chém thớt đẩy nhã một cái thật mạnh rồi mắng nhiếc nặng lời. Tôi góp ý để Vy bình ổn cảm xúc cô ấy lại thẳng tay tát thôi thêm một lần nữa. Lần này vi dứt khoát thừa nhận bằng cách lạp lại hành động sâu đẩy ngang ngược với nhã ngay trước mắt tôi rồi lạnh lùng bước đi. Thời khắc ấy tôi cảm thấy tim mình dâng lên một đợt khí nóng. Của buồn bực lẫn đau lòng. Hố ngăn cách của vợ chồng chúng tôi ngày càng sâu rồi phải không? Hôm ấy vì không về nhà là một đêm tôi đối diện bốn bức tường với trạng thái trống rỗng Tôi đã quen có vợ bên cạnh. Quen tiếng cô ấy nũng nịu như mèo nhỏ gọi chồng yêu. Quen cô ấy thủ thị tương lai. Có bé con bị đáng yêu. Cô ấy sẽ dạy nó thế nào? Vậy mà giờ mỗi đứa một nơi, không biết đến khi nào vết thương lòng của Vi mới liền ra, quay về cùng tôi vun đáp tháng ngày êm ấm. Tôi muốn để cô ấy tĩnh tâm suy nghĩ, cũng là tạm nghỉ ngơi không phải về đối diện với cơn thịnh nộ của mẹ, vì đã đánh tôi. Ai ngờ cô bạn của vợ tìm đến nhà lấy điện thoại dùng cô ấy, bất mãn thế nào lại gào ẩm lên với mẹ, khiến mẹ càng gây áp lực muốn tôi bỏ vợ. Tôi buồn bực không có chỗ rút, Mới gọi điện thoại nhắc nhở Vi chọn bạn mà chơi. Tôi đâu biết điều này đã chạm đến ngưỡng giới hạn trong lòng vợ tôi. Khiến cô ấy đưa ra quyết định. Và rồi sáng hôm sau tôi nhận được tờ đơn ly hôn của cô ấy. Gửi về nhà. Giữa kia cứ nghĩ thấy hợp là tiếng thế hôn nhân. Ở gần nhau thì càng đồng điệu. Tình thương thêm đầy theo kiểu. Lìa thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Nào ngờ khoảnh khắc nhận được tờ giấy chấm dứt tất cả. Tôi thấy trái tim mình như cậu ai xé nát. Cảm giác tức thở, khó chịu, chua sót, rối loạn. Hết thảy hỗn tạp dâng lên trong tâm trí tôi. Tôi liền gọi điện cho Vi. Cố gắng khuyên cô ấy bình tĩnh, đừng vội vàng quyết định. Trái khoái là mẹ tôi không vừa mắt với Vi, càng quyết liệt chia rẽ. Mắng Vi rất nặng lời. Lúc sau tôi gọi lại thì cô ấy cũng chẳng chịu bắt máy nữa. Tôi đã nghĩ thôi thì bản thân gắng chịu đựng nốt một hôm cho Vi ngồi ngoài thêm tí chút. Sáng mai tôi sẽ đến nhà Hân đưa Vi về Nhưng không biết vì điều gì Tối hôm đó cô ấy đã trở lại Tôi sợ cô ấy bị sốc tâm lý Bị sốt hay gì gì đó bất thường Thì Vi chỉ bảo cô ấy mệt Vẫn chưa có ăn gì cả Bữa ăn có mẹ nhã và hương Vì sự xuất hiện của Vi mà giải tán Không khí nặng nề mất vui Nhưng với tôi không sao cả Vi chịu về với tôi là tốt rồi Cơ mà từ giây phút ấy tôi cảm nhận được sự khác lại trong cử chỉ thái độ của Vy. Đêm đó, vì dọn đồ xuống dưới đất ngủ, miệng bảo không giận tôi, nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả. Thôi thì việc của vợ là giận, việc của chồng là phải yêu thương. Và thế là tôi bế cuối lên giường ngủ, còn bản thân thì nằm ở dưới đất. Chẳng may là bị mẹ phát hiện, quát om xòm cả lên, tôi vội vàng nói đỡ cho vợ. Lòng tôi tự có lời thề từ thời khắc vợ trở về nhà, sẽ không để người nào nặng lời hay làm tổn thương của ấy thêm. Qua một đêm, vì vẫn còn rất lạnh nhạt, cơ mà tôi quan niệm nước chảy đá mòn, cứ kiên trì rồi Vy sẽ mở lòng với tôi thêm một lần nữa thôi. Và cơ hội đó dường như đã đến, khi vì muốn cùng tôi đi mua sắm với cô ấy. Có điều hơi mất hứng vì có thêm nhã. Tôi biết vì không thích nhã nên cố gắng giữ khoảng cách sao nhã lại cứ vô tư lự khiến tôi muốn phát bực tôi phản ứng lại không cho nhã ôm tay tôi ở trung tâm thương mại tôi cũng không đồng ý khi nhã chọn quần jean và áo khoác vào tôi mặc chỉ đến khi nhã giải thích đồ này mua cho thằng em tôi mới đồng ý mặc thử cho nhã ước lượng khi mua tôi vừa quay đi một chút quay lại liền có chuyện phát sinh nhã bị xước mặt tôi phải đưa nhã về trên đường nhã khóc lóc kể tội vi rất nhiều nhưng trong đầu tôi vẫn chỉ ám ảnh với đôi mắt chán trường hết cả hy vọng của vợ tai nghe mắt thấy rõ ràng là thế xả bất giác tôi lại có một cảm giác vì đang chịu tiếng oan thật may là tôi chọn tin vi chọn đi tìm công lý thay cho sự im lặng đến buông xuôi của vợ tôi nhận ra nhã quá phức tạp thâm sâu và đáng sợ quyết định tránh xa cô ta đó cũng là lựa chọn sáng suốt để hôn nhân của tôi vượt qua cơn bão tố Nhờ lần tin tưởng vào vợ, thanh minh cho vợ khi bị mẹ đai nghiến tâm địa độc ác, cô ấy cũng bằng lòng cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi nhẫn nhịn chờ đợi cơ thể cô ấy bình phục hoàn toàn, để sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng được nối lại. Cảm xúc của lần hòa quyện này với tôi, sao mà đẹp đẽ, diệu kỳ hơn cả lần đầu chúng tôi thuộc về nhau gấp mấy lần. Tôi hệt như chú ong non nớt, lần đầu tiên say sưa hút lấy mật ngọt ngọt ngào, đưa chiếc hôn chạm vào nơi sâu thẳm từng suýt mất đi bây giờ càng biết trân trọng khoảnh khắc ngọt dịu này cảm xúc của tôi bồng bềnh chìm nổi cơ thể thì thật thà hơn chuyển động tỷ lệ thuận với ngọn sóng yêu thương đang cuộn cuộn dâng lên trong lòng tôi suốt mấy ngày liền được trải qua men tình với vợ tôi như càng uống càng nghiện càng say kết quả sau những đêm cuốn quýt lửa hương hạt mầm yêu thương của chúng tôi đã kết trái tôi đi trực đêm về trong trạng thái mỏi mệt Vậy mà chiếc que thử trong hộp như năng lượng tuyệt vời giúp tôi phấn chấn trở lại. Thời khắc đó, tôi không kìm được mà chạy đến hôn vợ, thay cho sự cảm ơn rất lớn từ tận đáy lòng. Giây phút đó tôi đã tự nhủ bản thân càng phải kiên định, mạnh mẽ để bảo vệ tốt cho mẹ con cô ấy. Tôi cứ ngỡ sóng gió hôn nhân của chúng tôi đã thực sự qua rồi, không ngờ cuộc đời vẫn dành cho tôi thử thách khác. Ngày hôm ấy tôi đang có một hội thảo quan trọng Vậy mà mẹ một hai bắt tôi phải về ngay Để nhìn rõ bản chất thực sự của vợ Vì bây giờ với tôi là người cực kỳ quan trọng Vì là chuyện liên quan đến cô ấy Tôi đành đặt hết tất cả xuống Cậy nhờ đồng nghiệp tiếp tục để quay về nhà Cảnh tượng tôi nhìn thấy là Vì đang nằm trên giường với một người đàn ông xa lạ Tôi lúc bấy giờ hệt như người điên Dùng hết sức đấm đá cho tên khốn kia một trận Thậm chí tôi còn dùng gậy đuổi đánh khiến hắn hoàng hồn, hoàng vía dùng hết tốc lực chạy mất hút hắn đi rồi tôi về nhà giải quyết chuyện còn lại với Vi trước mặt tôi Vi vẫn giữ thái độ quyết liệt còn Hương thì hung giữ nắm đầu vợ tôi sự thực rõ ràng nhưng thật ra có rất nhiều kẽ hở vậy nên chưa bàn tới kết quả thế nào tôi cũng không thể bỏ mặc mẹ của con tôi gặp nguy hiểm thế là tôi lao vào ngăn cản đến cuối cùng Mẹ tôi lại đưa cho tôi hai con đường khó để chọn. Một bên là tình, một bên là hiếu. Chọn đường nào cũng khiến lòng tôi nát tan. suy tới tính lui, đến cuối cùng tôi chọn một hướng đi vẹn toàn cho tất cả. Vì sẽ ra đi là mong muốn của mẹ, còn tôi sẽ theo Vì là mong muốn của tôi. Tôi vốn dĩ không theo lý trí mách bảo, chọn tin tưởng vào tiếng nói của trái tim. Vì vậy mà tôi lại chọn đúng. Một lần nữa âm mưu bị vạch trần, Một lần nữa tôi càng thêm khiếp sợ với trái tim độc ác của cái người phụ nữ ấy. Cô ta không mảng đến lương tri hãm hại cả một thai phụ yếu đuối. Đúng là đê tiện gây tổng. Và tôi càng chắc chắn hơn với quyết định đưa vợ rời khỏi căn nhà với nguy cơ đến từ người thân ruột thịt của chính tôi. Mà người ta nói gian nhân nào gặt quả đó. Thật không sai. Nhã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Thì định mệnh lại sắp bày con hương là người cặp kè với chính ba của Nhã. Tôi không bênh vực sai trái của Hương, nhưng tôi cảm thấy ông trời công bằng lắm. Kết quả liên minh bị phá vỡ vì sự tham ích kỷ của mỗi người. Mẹ và Hương mới nhận ra đâu là con dâu tốt thực sự. Nút thắt được gỡ hết thảy tôi vẫn chọn cuộc sống riêng tư. Ở nơi đó tôi sẽ được thoải mái sẻ chia quan tâm và bù đắp cho cô ấy. Những thiếu sót mà một người tốt đẹp đáng yêu như cô ấy xứng đáng được nhận. Mỗi ngày trôi qua, trong khoảnh khắc chờ đợi đứa bé đến với thế giới này, đối với tôi thiêng liêng không gì sánh nổi. Bất ngờ, không chỉ một mà tới tận 3 kết quả siêu âm ghi nhận ba phôi thai đang từng ngày phát triển trong chiếc bụng tròn tròn của cô ấy. Gian nhà nhỏ niềm vui nhân ba, đêm ấy ngay cả tôi cũng bật khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc quá viên mãn tròn đầy. 4 năm sau, căn hộ nhỏ vang vọng tiếng cãi nhau của ba đứa trẻ. Ba ơi, vì bê bò chúng nó cứ giật tóc con suốt, mỗi đứa giật một bên, con đau đầu lắm luôn này." Tôi sát công chúa nhỏ, nghiêm giọng với hai thằng tiểu quỷ nghịch ngợm. "Sao các con lại giật tóc chị? Mau xin lỗi chị dâu Tây." Bì mếu máo ra vẻ oan ức. "Con có giật đâu ạ, con chỉ mượn chiếc nơ quả dâu dễ thương của chị thôi ạ." Ba cũng gật gật, còn dâu Tây xị mặt. "Dâu Tây là thương hiệu của ai?" Hai đứa giật vậy thì chị thành ra cái gì? Chị kêu kiệt, chị không biết thương em. Đến cùng ba đứa trẻ lại trụng đầu cãi vã ẩm mỹ. Tôi nhức đầu xem tình huống này rõ là Bi Bo đều sai. Nên phạt hai chúng nó úp mặt vào tường. Nhìn hai thằng cu con út ước hài khinh khủng khiếp. Cơ mà tưởng chuyện vậy là xong. Tối đó vợ chồng chúng tôi đang ngủ. vì bà cố tình phóng vào nằm ngay giữa. Tôi bảo hai ông tướng về phòng chúng lại ỉ ôi với mẹ. Mẹ ơi! Chúng con sợ ma, mẹ qua phòng chúng con ngủ nhé, đi mà mẹ. Không được, con trai lớn rồi sợ ma cái gì, mau về phòng ngủ cho ba. Bò nước mắt giản ruộng, con nhỏ xíu, con muốn ngủ với mẹ, con muốn ngủ với mẹ cơ. Bí sót con liền bảo, thôi, để em qua ngủ với chúng nó. Không được, em cứ chiều hư con, vậy sao không dạy được đâu. Bí bất mãn, mẹ không chiều hư tụi con, tụi con còn nhỏ mà. Thế sao ba lớn rồi, ba sợ ma được. Ba đòi ngủ với mẹ còn tụi con thì không Tôi cứng họng Im lặng tìm lời giải thích Ba đâu có sợ ma Con trai là không được sợ ma Chỉ là vợ chồng thì phải ngủ chung với nhau Bao giờ các con có vợ Thì cũng sẽ ngủ chung với vợ Nếu vậy mai mẹ tổ chức đám cưới Với chúng con đi ạ Mẹ làm vợ rồi Mẹ phải ngủ với chúng con mỗi ngày Nha nha Vì bật cười còn tôi thì bực mình ghê cơ Chẳng bẫm chúng nó xong Giờ còn bị nó sành vợ Chỉ có con gái mới là chi kỷ Lúc bấy giờ dâu Tây cũng thức dậy đi qua phòng vợ chồng tôi ngủ Thấy bì bò chanh mẹ Dâu Tây an ủi Chúng nó muốn cưới mẹ thì ba kệ đi Ba còn có con nè Không thèm hai đứa lì lộn Ba qua phòng ngủ với con đi Bì bò thích thú vỗ tay Hay quá hay quá Thế ba và chị về phòng đi Cho mẹ với tụi em ngủ cho ngon nào Một thằng lè lưỡi là mặt quỷ Một đứa liên tục rục tôi ra ngoài Khỏi phải nói Mặt mày tôi đen đặc mất hướng ghê gớm Đêm nằm ngủ không có vợ Không được hít hà mùi thơm thân thương của vợ Tôi thật sự khó ngủ Nhìn qua dâu tây đã say giấc Tôi dón rén qua phòng kia Bế bì bò về phòng của chúng nó Dành lại vợ của tôi Bế một thằng thuận lợi rồi Thế mà thằng còn lại Nó thức giấc la ẩm lên Anh Bi ơi Ba lại sang dành vợ của tụi mình thằng này to giọng quá làm cả dâu tây và Bi cùng thức dậy dâu tây ăn ủi có con thương ba rồi ba đừng có tuổi thân còn Bi bao phòng tôi như phòng trộn tôi tức quá nghiêm giọng nói mẹ đang mệt tụi con biết cách chăm mẹ không Bi bao nhào nhào mẹ mệt thật ạ mẹ đau ở đâu để con xoa cho mẹ nhé Bi hiểu ý nói xuôi theo ừ mẹ mệt lắm người lả đi không có sức ấy Tôi có dịp giáo huấn bọn chúng. Mẹ mệt thì phải tìm bác sĩ. Mà nhà này bác sĩ là ai chỉ có ba thôi. Tụi con không cho ba chăm sóc là tụi con không hề thương mẹ. dâu tây ra vẻ bà cụ non. Hai đứa bảo thương mẹ cho lắm vào giờ như vậy. Mẹ mà bệnh nặng như bà ngoại trong chuyện cô bé quảng khăn đỏ. Rồi bị sói ăn thịt là tại hai đứa đấy. Bì bò nghe vậy hoảng sợ chạy tới nắm lấy vạn áo tôi. Bà ơi ba chữa bệnh cho mẹ đi. Con không muốn mẹ bị sói ăn thịt, tụi con sẽ về phòng ngủ, bà hứa chăm sóc mẹ nha ba. Nhìn chúng nó này nhỉ tôi chỉ muốn bật cười, nhưng gắng ra vẻ nghiêm túc. Bà chăm sóc mà tụi con cứ chạy qua lèo nhào, bà mất hứng, bà chẳng muốn chữa đâu. Không, tụi con sẽ không qua, nhất định không qua, đây con ngoéo tay với bà. Dâu tay lên tiếng, vậy thì về phòng ngay đi, cho bà chữa chứ chậm là không kịp. Vì bò tức tốc chạy khỏi phòng Dầu tay cũng hiểu chuyện Đóng cửa phòng lại cho tôi Được lúc không có tiểu quỷ làm phiền Tôi hớn hở chạy nhanh đến bên vợ thủ thể Nhớ bà xã lắm luôn ý Vì chỉ khẽ cười Tôi nhìn vào gương mặt như hoa Nghe thoang thoảng hương nhài từ vợ Mà cảm xúc đong đầy Tôi tụt chiếc áo ngủ bằng vài lụa cốt tông của vợ Lộ ra hai con thỏ nhỏ trắng ngần đáng yêu đến không chịu nổi Đêm đó trải qua mấy bận Vi mệt ngoài nằm gọn trong lồng ngực tôi Đánh một sức thật sâu Sáng ra Vi Bo liền chạy qua thăm hỏi Mẹ ơi Mẹ cảm thấy trong người thế nào rồi ạ Có đỡ mệt không vậy mẹ Vi nhìn hai tiểu quỷ bằng ánh mắt âu yếm Ừ Mẹ đỡ mệt rồi Bà con là một bác sĩ giỏi đấy Nên mẹ tất nhiên sẽ khỏe Mẹ thực sự hết mệt luôn rồi Thế hôm nay chúng con có thể ngủ với mẹ được rồi Phải không ạ Tôi hắng giọng Bệnh của mẹ là phải trị lâu dài Các con muốn dành thì ba mặc kệ Cho sói già nó rình dập mẹ luôn đi Đừng mà ba Thôi ba cứ chữa cho mẹ đi Chúng con không giành đâu ạ Vậy mới là bé ngoan chứ Phía bên kia Vi nhìn mấy ba con chúng tôi Nhoản miệng cười Tôi cũng đáp lại vợ yêu Bằng nụ cười vãi nhìn chiều mến Tôi nhận ra hạnh phúc không phải là kiếm được bao nhiêu tiền Có bao nhiêu tài sản Mà nằm ở số nụ cười trên môi và những người tôi thương Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Cho tôi được ngắm nhìn những nụ cười sực rỡ như thế Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 3 Của bộ truyện ngắn rất hay và cảm động có tên